Mai làn đã về làm dâu bà Linh được 2 năm rồi bà cứ mong mãi ngày cô báo tin sẽ sinh cho bà một đứa cháu nữa nhưng trả lời bà vẫn là một con số không trọn chính bà lo lắng chợt nghĩ hay là chúng nó kế hoạch bởi bà biết phụ nữ nhiều tuổi quá sinh nở cũng không tốt nhất định tối nay chúng nó về bà sẽ hỏi thẳng vợ chồng chúng nó chiều đó khi Uyên Thảo đi học về nhân lúc tắm rửa cho cô cháu gái Bà Linh hỏi nhỏ Uyên Thảo này Con có thích bà đẻ thêm em bé không? Bé Uyên Thảo Giờ đang là cô học sinh lớp 2 Liền nói ngay Con thích lắm bà nội Con thích cô Uyên Thảo Đẻ em bé lắm bà ơi Ghé vào tay đứa cháu bà nói nhỏ Vậy tí nữa ăn cơm Con phải dục cô Mai Lan nghe chưa? Con bé nhẹn cười gật đầu Bữa tối hôm đó Cả nhà đang ngồi quây quần bên bàn ăn Thì Uyên Thảo nhìn Mai Lan nói Cô Mai Lan ơi Cô để em bé đi cô Con thích chơi với em bé lắm Nói đoạn cô bé lại quay sang ba hỏi Ba có thích em bé không ba? Ba nói cô Mai Lan để em bé đi mà Lời nói ngây thơ của con trẻ Khiến Mai Lan sượng chín mặt Mà nhất thời không biết nói gì Trước câu hỏi của con Hải Anh biết mình không thể im lặng Nếu anh không nói Thì mẹ sẽ nghi ngờ Đang chưa biết phải mở lời ra sao thì bà Linh lên tiếng. Mẹ nghĩ con Uyên Thảo nó nói đúng đấy. Các con cũng cưới nhau được 2 năm rồi. Mai Lan cũng đã 32 tuổi. Con là bác sĩ chắc dành hơn mẹ nhiều. Mẹ biết công việc của con bận rộn nhưng cũng nên dành thời gian cho bản thân một chút con ạ. Hai vợ chồng xem thế nào sinh cho mẹ một đứa cháu Cháu Uyên Thảo nó có em. Phụ nữ để lâu không sinh sau này lại khó khăn ra con ạ. Mai Lan khéo léo đưa mắt cho Hải Anh, hiểu ý cô anh nói. Dạ chúng con cũng đang lên kế hoạch mẹ ạ, từ từ mẹ sẽ có cháu bế thôi, mẹ yên tâm nhé. Cái tên kia đang nói gì thế này, tại sao anh lại nói vậy? Anh nói như thế khác nào đang hứa với mẹ cơ chứ? Mai Lan toát mồ hôi hột khi nghĩ đến lúc bà Linh phát hiện ra việc hai người kết hôn, thực chất chỉ là giả mạo và thực tế cô và anh vẫn chưa hề đi quá giới hạn. Giữa họ chỉ tồn tại một bản hợp đồng không hơn không kém Vì luôn phải đóng kịch trước bà mẹ chồng Nên buổi tối hai người vẫn phải ở chung một phòng Để cho bà không nghi ngờ Chỉ đến khi chắc chắn mẹ đã ngủ Thì Hải Anh mới mò về phòng riêng Và sáng ra ngày nào anh cũng phải đặt báo thức Để có thể dậy sớm hơn mẹ Anh nghĩ giết như thế này chắc mình cũng thần kinh mất Sáng hôm đó Mai Lan đi làm Khi vừa giao ban xong, mấy bác sĩ nữ xuống vào hỏi. Ủa, Mai Lan vẫn chưa có tin vui nhỉ? Kế hoạch hả bồ? Coi chừng mà đến lúc muốn đẻ là không được đâu nha. Lan thì đập tay vào vai cô nói. Theo chị, em không nên kế hoạch. Mình làm trong nghề, em còn lạ gì? Giờ tỷ lệ vô sinh cao lắm. Cứ đẻ một đứa cho chắc ăn đi đã, rồi kế hoạch sau. Mai Lan chỉ biết cười trừ. Chứ biết nói gì nữa trong khi cô lại là người bất khả thi Tự dưng cô ghét cái tên chung nhà thế kia thế không biết Mà đúng lúc họa vô đơn chí khiến gia đình cô Lâm vào cảnh nợ nần mới thành ra như vậy Chứ cô đâu có muốn vướng vào tình thế sở khóc sở cười này Giờ lại thêm áp lực sinh con nữa Không những mẹ chồng dục rã mà ba mẹ đẻ của cô cũng đã bắt đầu sốt ruột Và đặt dấu hỏi rồi Cô chỉ tiếc mình không có đủ số tiền ấy để trả cho Hải Anh Chính lúc này đây cô muốn chấm dứt hợp đồng ngay lập tức Tối hôm ấy ăn cơm xong Mai Lan về phòng sớm Nhìn chiếc giường luôn được phủ một tấm ga màu hồng phấn Thứ màu tượng trưng cho hạnh phúc Lại nhìn lên đầu giường nơi có bức hình cưới Với hai gương mặt ngập tràn hạnh phúc Thứ hạnh phúc giả tạo mà cô thấy chua chát làm sao Ngã mình xuống nệm nước mắt cô bắt đầu chảy ra Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô rơi lệ Lệ sầu cứ thánh thoát rơi trong đêm Như lòng cô đang lỗi nhịp cùng ai đó Cô cứ nằm im nhắm mắt Mặc cho lệ rơi như thế Cho đến khi tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra Rồi từ từ khép lại Cô cảm nhận được con người đang ở cạnh mình rất gần thôi Nhưng cô vẫn không mở mắt Một tiếng nói thì thầm bên tai Cô khóc à? Mít ướt hoài không tốt đâu Nhìn mất xinh đi đấy Mở mắt ra nào Mai anh mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt Và không một chút do dự cô nói Tôi không thể cố gắng được nữa Cứ thế này chắc tôi chết mất Tôi sẽ cố gắng vay mượn Để trả lại anh số tiền kia Và chấm dứt hợp đồng sớm Xin lỗi và cảm ơn anh Đã giúp đỡ gia đình tôi Trong suốt thời gian qua Cô quyên chuyện đó đi Tôi có đòi đâu mà cô trả Nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa Tôi mệt mỏi rồi Tôi không thể Một chút gì hụt hẫng dâng lên trong lòng, xong hải anh lại không thể nói. Anh cầm lấy tay cô, nhưng Mai Lan đã rụt tay về. Cô nói giáo hoành. Anh đi ra đi, tôi muốn được ở một mình trong lúc này. Tại một bối cảnh khác, trên chiếc xe hơi sang trọng, có một người đàn ông tầm 60 tuổi, nhưng nòm vẫn còn rất phong độ, đang phóng tầm mắt nhìn ra hai bên đường và gật gù vì vẻ thay đổi và phồn thịnh của một thành phố giàu có bậc nhất Việt Nam lâu rồi ông không về nước nên mọi thứ cứ trải ra trước mắt như một bức tranh phong cảnh đẹp mắt chiếc xe đang ngon trớn lướt đi thì bỗng phanh kít lại anh lái xe hốt hoảng nói chết cha có người lao vào đầu xe chú ơi cậu nói gì là do mình hay họ xuống xem người ta thế nào cả ông và người lái xe nhanh chóng bước xuống Trước mũi xe là một người phụ nữ đang nằm sóng xoài. May là anh tài xế đã kịp dừng đúng lúc. Chứ không thì... Hối anh tài đỡ người phụ nữ dậy, ông nói. Cô có làm sao không? Đưa cô ấy lên xe đi, nếu có vấn đề gì thì trở vào bệnh viện. Không, tôi không đi viện. Sao các người cứu tôi làm gì? Cứ để tôi chết đi. Đời tôi coi như bỏ rồi, tôi không muốn sống nữa. Anh tài xế lúc này mới hoàn hồn, liền nói giọng gai gắt. Cô có chán đời thì tìm cách khác mà chết chứ ai lại lao vào xe tôi thế này giả như tôi không kịp đạp thắng Thì giờ này cô đã nằm dưới gầm xe Và tôi lại phải đi tù đó Người đàn ông lớn tuổi Từ tốn hỏi cô gái Sao phải chết hả con Đời còn dài chuyện gì cũng có cách giải quyết Từ giờ đừng có dại dột như thế nhé Còn chết đi thì bản thân thiệt thòi Sau đó là để lại nỗi đau cho ba mẹ Thế nhà con ở đâu Bác sẽ bảo lái xe chở con về tận nhà Cô gái vẫn lắc đầu Nước mắt bắt đầu chảy ra Bây giờ ông Sĩ Đạt mới nhìn kỹ Thấy khuôn mặt cô chi trích những vết sẹo lồi Chẳng chỉ trên hai má Có lẽ cô con nỗi khổ riêng Nên định quyên sinh chăng Là một người cha Tự dưng ông thấy thương cô gái này quá Cô liền ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn ông Rồi bất chợt thốt lên Con muốn về nhà Nhà con ở Bến Cát, Bình Dương Ồ, thế thì thật trùng hợp, bác cũng đang đi xuống đó đây, bác có người quen ở đó. Rồi trên suốt chặng đường, ông liên tục hỏi chuyện cô gái. Ông nói đến đâu, cô lại ngộ ra nhiều điều đến đấy. Trùng hợp một điều là, ông cũng về đúng xã nhà cô. Tò mò cô hỏi người quen của ông là ai. Khi nghe ông nói đến tên ông bà Tùng Lan thì chết xứng mất một lúc. Đoạn cô nhìn sâu vào mắt ông hỏi. Dạ con hỏi không phải thì bác bỏ qua nha Bác là họ hàng thế nào với nhà ông Tùng bà Lan ạ Nhà đó gần nhà con mà Hơn nữa con lại chơi với con gái ông bà ấy Mắt ông sĩ đạt sáng bừng lên Ông chộp lấy cơ hội hỏi luôn Là Ánh Hồng phải không? Con chơi với con bé à? Dạ đúng rồi bác Đúng ra thì cô ấy kém con 3 tuổi Nhưng cô ta may mắn hơn con Đúng là chả ai nói trước được điều gì bác ạ Con thì đời tự nhiên như trượt xuống vũng bùn Còn cô ta thì lại đổi đời Nhờ nguồn vốn tự có và khéo miệng Nên ngày đầu mồi chài được một anh chàng giàu có Giờ đi Mỹ rồi bác ạ Mà bác là họ hàng thế nào với nhà họ ạ? Ông Sĩ Đạt biết là đã tìm hiểu được đúng chỗ cần tìm Liền hụt tuẹt luôn Không còn giấu giếm gì nữa Bác nói thật với con Lần này về nước Bác cũng tính tìm hiểu gia cảnh nhà con ánh hồng coi sao Đúng như con nói, nó đang yêu con trai bác. Hai đứa yêu nhau từ bên này mà đưa nhau qua Mỹ. Thằng con bác cứ nặng nặng đòi cưới con bé. Nhưng hai bác không an tâm, nên muốn về tận nơi tìm hiểu. Diễm ngạc nhiên muốn hét lên sung sướng vì không ngờ cô cũng có ngày được trả thù. Vào cái kẻ đã làm cho cô thân tàn ma dại như ngày hôm nay. Đúng là trời giúp cô rồi, không khách khí Diễm nói luôn. Trời, bác không biết gì thật ư May cho hai bác là chưa cưới cô ta về chứ không thì nhà bác sẽ như cắn phải ớt á còn nói thiệt Con nói rõ hơn được không Ánh Hồng là người như thế nào Trước đây mấy năm Ánh Hồng đã từng bỏ chồng theo trai đó bác Không những vậy cô ta còn quan hệ với bạn thân của chồng ngay trong nhà bị mẹ chồng bắt gặp còn đưa nhau vào nhà nghỉ rất nhiều lần Nói chung cô này không phải là một người con gái đàng hoàng bác ạ Nghe cô gái kể đến đâu Ông sĩ đạt bàng hoàng cả người đến đó Mặt ông đỏ lên vì giận dữ Nhưng cố ghim nén để nghe hết câu chuyện Ông cũng thầm đoán ra giữa hai cô này có một xích mích gì đó Nên cô gái này mới bóc mẽ hết sao vậy Không ai khác cô gái đang nói chuyện với ông chính là Diễm Kẻ thù không đội trời chung của ánh Hồng Diễm tiếp tục kể Bác biết không Chồng của Hồng rất thành đạt và là một người tốt Giữa họ còn có một đứa con gái Nhưng cô ta sẵn sàng bỏ cả con để chạy theo người tình Ông Hoàng nghe Diễm nói vậy thì buột miệng Nhà chồng cũ của Hồng ở Sài Gòn phải không con Nếu có thể con hãy đưa bác đến nhà chồng cô ấy một chút được không Diễm gật đầu ngay không chút do dự Vì quả thực cô không hề muốn về nhà trong lúc này Nhân cơ hội này chi bằng lật mặt Hồng luôn thể Coi như thù cũ nợ mới tính luôn Dạ vậy mình đi luôn hay sao bác? Con nghĩ bác đến tìm hiểu ánh Hồng tại nhà chồng cũ cô ta là hoàn toàn hợp lý á Bác về nhà Hồng thì cũng chỉ được nghe toàn những lời tốt đẹp về cô ả thôi vì chả có cha mẹ nào lại đi nói xấu con gái mình Có lý Vậy là ông Sĩ Đạt nói cậu lái xe quay đầu về lại Sài Gòn vì mới đi được hơn một giờ đồng hồ nên cũng chỉ bằng ấy thời gian là xe đã có mặt ở vạch xuất phát Bà cũng không khó khăn để tìm kiếm nhà của Hải Anh vì địa chỉ vẫn như cũ. Khi bấm chuông được một lát thì có người ra mở cửa. Diễm nhanh chóng nhận ra đó là bà Linh, mẹ chồng của Ánh Hồng. Gật đầu chào bà, ông sĩ đàn hỏi. Dạ chào bà, xin lỗi tôi muốn tìm gặp cậu Hải Anh ạ. Bà Linh thấy mấy vị khách trước mặt mình đều là người lạ thì hơi e ngại. Diễm bà cũng không tài nào nhận ra bởi gương mặt cô đã thay đổi quá nhiều. Diễm biết ngay là bà đang e ngại liền nói luôn. Chắc bác không nhận ra con đâu ạ. Con chính là cô gái mà cách đây gần chục năm về trước. Đã mời bác đi uống cà phê hai lần. Dạ con chính là bạn của Ánh Hồng, con dâu cũ của bác. Còn đây là bác sĩ Đạt là người muốn tìm hiểu về cô ấy ạ. Con trai bác ấy muốn cưới cô ta làm vợ. Mà gia đình chưa biết tí gì về Ánh Hồng cả. Mong bác giúp bác đây. Bà Linh sững sờ bất mấy giây. Thì ra đây chính là cô gái cách đây hơn 9 năm đã cung cấp cho bà tin về Ánh Hồng. Nhưng ngày đó bà chưa kịp tìm hiểu thì lại không thể liên lạc với cô được nữa. Lẽ nào là cô gái đó? Nhưng sao giờ cô ta khác vậy? Mặt mũi lại còn trằng chịt những vết xẻo nữa chứ? Nếu cô không giới thiệu thì bà cũng chả tài nào mà nhận ra. Xong để đưa họ vào nhà thì bà không thể. Đang chần trừ thì Diễm nói. Dạ, con biết là bác hơi e ngại vì toàn người lạ Vậy anh Hải Anh chừng nào về Con và bác sĩ đặt đây có thể chờ anh ấy và sẽ quay lại được không ạ Nghĩ thế nào bà lại chăn trở nói Thôi được rồi, ông và cô chờ ở đây đi Tôi vào gọi điện thoại cho con trai xem nó có về được không Nếu không thì mấy người phải quay lại vào lúc khác vậy Thật là may mắn Chỉ ít phút sau bà quay ra nói Hải Anh nó sẽ về, ông và cô đợi khoảng 15-20 phút nữa nhé. Cuộc nói chuyện hôm đó đã làm cho cả hai bên vỡ ra nhiều điều. Về phía ông Sĩ Đạt đã hiểu thêm những bí mật về cô gái mà con trai ông đang vướng vào. Còn bà Linh và Hải Anh càng ngỡ ngàng hơn khi biết người đang ngồi trước mặt anh đây chính là ba Đức Huy, thằng bạn rời đánh, kẻ đã xen vào phá vỡ cuộc hôn nhân của anh. Nhưng đáng trách hơn cả chính là người vợ lăng loàn, không chung thủy ấy. Anh cũng biết thêm sự thật chính là anh Hồng đã lừa anh vào chồng, chứ không hề có sự ngẫu nhiên nào cả. Trước anh cô ta đã từng là vợ hờ của một ông chủ người Tàu và đã qua tay tên chủ tiệm spa rồi mới đến lượt anh. Vậy ra giọt máu trinh mà cô ta dâng hiến cho anh cũng là giả nốt. Thật là khốn nạn không thể tưởng, tất cả bí mật đã được phơi bày, giờ đây họ cũng cởi mở hơn với nhau thì đã biết 10, 10 ông Sĩ Đạt là ba của Đức Huy, nhưng để giữ cho ông một chút thể diện, Hải Anh đã không huỵch toẹt việc Đức Huy chính là bạn thân của mình và anh chính là nạn nhân của hai kẻ mèo chuột đó. Kết thúc câu chuyện, Bàn Linh nói với ông Sĩ Đạt. Cũng may trời cao có mắt và con trai tôi đã thoát khỏi con hồ ly tinh đó, nên giờ tôi mới có một cô quan sâu là bác sĩ. Vừa đẹp người lại đẹp nết ông ạ. Nhà tôi cũng vì tin người quá lại không chịu khó tìm hiểu, nên vướng phải của nợ đó. nay ông biết rồi thì, tùy ông liệu vậy. Lúc này tự dưng diễm khóc tu tu, mặc cho bà Linh dỗ rành, nhưng cô vẫn không nín, mà ôm lấy bà nấc nghẹn, giọng của cô một lần nữa, khiến Hải Anh và mẹ chết dững. Con xin lỗi bác và anh, những lời con sắp kể ra đây hoàn toàn là sự thật, không một lời dối trá. Có lẽ còn bị như ngày hôm nay, là bản thân con phải gánh nghiệp, Nhưng sự thật mà con phát hiện ra còn kinh khủng hơn nhiều. Đó chính là người làm cho con như ngày hôm nay không ai khác, chính là Ánh Hồng. Lần này thì cả bà Linh, Hải Anh và ông Sĩ Đạt đều nhất thời nhòm cả dậy. Ông Sĩ Đạt hỏi gấp gáp. Cái gì? Là con Ánh Hồng? Chính nó hại con hay sao? Con có thể kể hết ra cho mọi người biết được không? Dạ chính cái hôn con gặp bác ở quán cà phê và ngay tối hôm đó, Còn đã bị một tên côn đồ rạch mặt. Nguồn cơn là do ánh hồng mà ra. Chuyện dài lắm, con xin phép kể ạ. Thì ra trong một lần đi khách, Diễm vô tình phục vụ một tên du côn. Trong khi đưa hắn về phòng hành sự, thì tên này bị trúng gió. Diễm đã cạo gió và chăm sóc cho hắn chú đáo. Lúc nhìn kỹ gương mặt Diễm, thì tên đó rủi mắt mấy cái rồi ớ người ra. Hắn lắp bắp hỏi. Cô... Cô có phải là cô gái đã bị rạch mặt ở một góc phố vắng cách đây gần chục năm không? Tến lượt diễm thẳng thốt, cô đẩy hắn ra mà nói Lẽ nào kẻ rạch mặt tôi đêm đó là anh Tưởng rằng tên đó sẽ chối bay chối biến hoặc chửi cho cô một trận Nhưng hắn lại ngồi chết chân rồi lặng lẽ gật đầu Rồi hắn bắt đầu sám hối bằng một giọng trầm buồn Hắn nói sau đợt đó về chăm mẹ bệnh Mẹ hắn bị ung thư giai đoạn cuối Trước khi mất bà đã trăn chối và dặn hắn không được làm việc thất đức, bà bắt hắn phải hứa trước mặt là đoạn tuyệt hẳn con đường du côn du đẵng, và làm lại cuộc đời thì bà mới yên tâm nhắm mắt. Bà không hề biết rằng thằng con bất trị của mình vừa ra tay rạch mặt một cô gái theo đơn đặt hàng của một vị khách. Sở dĩ hắn biết được Hồng chính là chủ mưu đứng sau những vụ này là do thời gian đó hắn được vợ ông Hùng thuê làm thám tử theo dõi chồng. Chị đại này cũng đã say hắn đến gặp ánh Hồng mấy lần và tình cờ biết được Hồng và Diễm cùng làm ở mùa spa. Đến đây thì sự việc được sáng tỏ. Diễm kể xong thì cũng bật đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của cô về tên dù đãng kia ra cho mọi người nghe. Bà Linh liền hỏi Nhưng tại sao Hồng lại muốn sát hại cô? Dạ, tại con đã biết quá nhiều chuyện riêng tư của Hồng. Vì trước đây hai chị em có ở cùng với nhau một thời gian Việc con gọi điện để cảnh báo cho bác Vô tình cô ta lại nghe lòng được Nên đã ra tay trả thủ con ạ Đúng là lòng người nham hiểm khó lường thật Ánh Hồng quả là một cô gái đẩy thủ đoạn Cô ta đã lừa được hai mẹ con bà một cách ngoạn mục Đến đây thì ông Sĩ Đạt đã có câu trả lời cho toàn bộ chuyến đi Về Mỹ chuyến này ông sẽ tấm khứ Ánh Hồng ra khỏi nhà đồng thời phải đưa tối hậu thư bắt cậu con trai, phải thực hiện mới được. Xem ra ánh hồng này không hề đơn giản, thằng Đức Huy nhà ông cũng chỉ là một trong những con thỏ bị cô ta lừa vào bẫy bả thôi. Có một sự thật mà Diễm luôn giấu kín, đó là việc cô ta làm gái và chi tiết Diễm cặp với vợ của một giám đốc xuất khẩu thủy sản. Có lẽ nếu những người nghe tinh ý một chút, sẽ phát hiện ra một điểm hơi vô lý ở đây. Nhưng chắc do thứ họ muốn tìm hiểu chính là con người thật của Hồng, tất cả những cái đó đều được diễm thỏa mãn, nên một tiểu tiết nhỏ họ cũng không để ý. Khi hai người khách đã ra về, lúc này bà Linh mới thở vào nói với con trai. Ngày đó, mẹ con mình đã bị cô ta sỏ mũi rõ đau mà không biết. Cũng còn may là tội lỗi của Hồng đã bị phanh phui chứ không thì... Hải Anh không ngờ người đàn bà... Mà anh đã có một thời gian dài yêu say đắm, lại kinh tởm như vậy. Đến người bạn thân mà cô ta còn hại cho thân tàn ma dại, thì anh đã là gì chứ? Còn thằng Đức Huy, nó cũng là một thằng bạn tồi. Cả hai kẻ đó đều là kẻ tám lạng người nửa cân, đâu cũng bẩn thỉu như nhau cả thôi. Anh cũng chẳng cần bận tâm làm gì. Bà Linh trượt hỏi con. Tại sao con không nói cho ông kia nghe rằng Chính con trai ông ta mới là kẻ đã tẳng tiểu với con ánh hồng và hai kẻ mèo mạ gà đồng đó đã phá nát gia đình ta. Con nghĩ rồi, mọi chuyện cũng đã qua, chả nên khơi lại làm gì. Hơn nữa Đức Huy là một thằng tồi, nhưng ba cậu ta lại là người tốt. Con không muốn làm cho ông ta đau thêm nên mới không nói ra mẹ. ạ Con tốt quá nên dễ bị lợi dụng đấy. Ba ngày sau, tại Ohio, ông Sĩ Đạt đã có cuộc họp gia đình và người không thể thiếu được lúc này chính là Đức Huy. Khi ngày bà kể hết về những bí mật của Ánh Hồng, cả chi tiết cô ta đang có chồng mà còn đi cặp bồ, thậm chí còn bị cả mẹ chồng và chồng bắt gặp, rồi lại bỏ chồng bỏ con để theo trai, thì ai cũng chết xứng. Tuy rằng nhà ông bà đã sang Mỹ lâu, tư tưởng và cách sống phần nào đã bị ảnh hưởng bởi lối sống và văn hóa phương Tây. Nhưng ít nhiều họ vẫn sốc khi nghe tin này. Bà Ý Lan giận dữ, nói với Đức Huy. Con thấy chưa? Mẹ không bao giờ đồng ý cho con lấy cô gái ấy. Đến con ruột mà cô ta còn bỏ, thì con đã là cái gì chứ? Một người đàn bà có thể bỏ chồng, nhưng không được phép bỏ con. Điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nếu con không nghe lời, thì ba mẹ coi như không có con. Đức Huy lên tiếng phân trần. Trời ơi! Thời nào rồi mà ba mẹ còn quan trọng mấy chuyện đó? Con không cần quá khứ của ánh hồng. Con chỉ cần hiện tại cô ấy yêu thương con là đủ. Người ta sống cho hiện tại và tương lai. Chứ không phải đào bới quá khứ ba mẹ à? Bố bốp bốp. Hai cái tát được ông Sĩ đạt sáng thẳng vào mặt cậu con trai út. Đấy là ông còn chưa biết rằng chính đứa con trai. Mà ông nhất mực cưng chiều chính là kẻ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Bà Đức Huy đã cùng với Hồng làm nên chuyện đổi bại kia. Mắt ông vằn lên giận dữ. Cá không ăn muối cá ươn. Thì ra bấy lâu nay mày không chịu qua đây là để được một mình thỏa sức bay nhảy không ai kiểm soát chứ gì. Bây giờ mày chỉ có một lựa chọn. Một là gia đình, hai là nó, hiểu chưa? Nếu mày chọn nó thì ngay ngày mai mày muốn đi đâu thì đi. Tao không chứa cái loại mất nết này. Bà mẹ nói bé thôi. Sau anh Hồng về bất tử Cô ấy lại nghe thấy đấy Mày sợ nó đến vậy cơ à Thảo nào nó biết mày dại gái Lại là cái mỏ vàng Nên mới bám sai thế Nó muốn lấy mày làm cái bàn đạp Để tọa nguyện giấc mơ Mỹ mà thôi Chứ nó yêu thương gì mày Tịch lại đi con Bà ý lan lúc này mới lên tiếng Loại đàn bà như vậy Thì có thể sẵn sàng cắm cho chồng Cà rổ sừng trên đầu ngay Bà còn cũng đã nói hết rồi đó Nghe hay không tùy con Nhưng ý mẹ cũng như vậy. Cô ta phải được trả về đúng nơi sản xuất. Ngay ngày mai con hãy bảo cô ta rời đi thôi. David Nguyễn là anh trai của Đức Huy cũng đế bảo. Chắc nó chỉ chờ mày cưới để bảo lãnh và nhập quốc tịch cho nó thôi. Hạng đàn bà như vậy thiếu gì, thôi dẹp đi em ơi. Mày qua đây đi, tao giới thiệu cho mấy em Việt Nam trẻ đẹp. Mà cỡ như nó thì có cả bầy. Đa Nguyễn và chị gái cũng không hề kém cạnh nói. Hạng đàn bà mà bỏ chồng bỏ con như vậy chỉ đang vứt vào sọt rác thôi em ơi. Nhìn cái kiểu suốt ngày ngắm vuốt trưng diện của nó mà tao thấy ngứa cả mắt. Đừng vì một con đàn bà mà phá hỏng tương lai của mình em ạ. Tỉnh lại đi, hay mày bị nó tròn ngại rồi. Trong khi mọi người đã nói chuyện say xưa thì bên ngoài có một người đang đứng nét vào một góc khuất. Bà đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, kẻ đó không ai khác chính là Ánh Hồng. Ngày đến đầu cô ta bậm môi vào đến đấy, những ngón tay nắm chặt vào nhau xém bật máu. Khi câu chuyện gần kết thúc, ánh hồng nhẹ nhàng rời khỏi chỗ nấp rồi đi ra ngoài. Một lúc sau cô à mới mò về, bà vẫn vui vẻ như thường, bà làm như không có chuyện gì xảy ra. Tối đó chính Đức Huy lại chủ động đưa ánh hồng ra ngoài, chứ không ăn cùng gia đình. Trong bữa ăn anh ta đã nói khéo với cô à Hay mình về lại Việt Nam đi em, ở trong nước sống cũng tốt mà, đâu cần phải ra nước ngoài. Ánh hồng nghe vậy thì biết ngay là Đức Huy đang rào trước đón sau, liền nói. Nhưng em vẫn thích ở đây anh à, mình đăng ký kết hôn đi anh. Tại sao anh hứa với em là sang đây sẽ đăng ký kết hôn và làm đám cưới, mà giờ lại kêu về Việt Nam là sao? Đức Huy biết thật khó để có thể giấu giếm ánh hồng. Vì chính anh ta cũng chỉ là thường chú nhân ở Mỹ, chứ chưa phải là công dân Mỹ. Nên việc bảo lãnh cho ánh Hồng nhận thẻ sanh hai năm là không thể, vì hai người chưa kết hôn ở Việt Nam. Nên theo quy định thì hết hạn visa 6 tháng, anh Hồng bắt buộc phải rời Mỹ. Ba mẹ Đức Huy lại nhất định không chịu tranh lấy cô ta, chỉ vì cái lý lịch đen của ả. Chi bằng anh sẽ thuyết phục ánh Hồng về Việt Nam sinh sống. Thú thực là ba mẹ đã biết hết quá khứ của em Vừa rồi ba đã về Việt Nam Và không hiểu sao ông lại biết được tất cả Anh cũng không thể làm gì khác mặc dù rất yêu em Anh định lừa em đấy à? Thế mà cứ luôn mồm nói yêu em Vậy mà anh cũng có muốn thế đâu Chỉ không ngờ sự cố lại xảy ra Vì một lý do không thể lường trước được Cuối cùng giấc mơ Mỹ của anh Hồng sụp đổ Chỉ một tuần sau trên chiếc Boeing 777 Đức Huy và anh Hồng lại cùng nhau trở về Việt Nam. Hai kẻ tội đồ đã sống với nhau gần 3 năm, kể từ khi Hồng bỏ chồng theo trai. Nhưng phải mất hơn một năm sau, Đức Huy mới đưa được Hồng sang Mỹ thăm gia đình theo diện du lịch. Ánh Hồng muốn được bảo lãnh sang Mỹ, thì cô ta phải kết hôn với Đức Huy ở Việt Nam từ 5 năm trở lên, chứ không thể đốt cháy giai đoạn được. Mà chuyện đã thế này rồi, thì điều đó chỉ là mơ thôi. Đến chết à cũng không thể ngờ, ông Sĩ Đạt lại cao tay hơn ả một bước. Nhưng anh Hồng là một người đàn bà, đầy tâm cơ, cô ta không dễ dàng chịu bỏ cuộc như vậy. Ả lại bắt đầu suy tính, giờ chỉ còn cách là phải có con cho bằng được với Đức Huy. Có như vậy thì anh sẽ phải bắt buộc đăng ký kết hôn, cho dù ông bà Sĩ Đạt có không đồng ý, thì cũng phải chịu vì sự việc đã rồi. Chỉ có cách ấy thì ả mới đường đường bước chân vào Mỹ Mà không gặp một trở ngại nào Gật gù nhầm tính trong đầu Con cáo bắt đầu lại ủ mưu Nhưng ả trợt giật mình nghĩ ngợi Chẳng phải ả đã thả từ lâu rồi đó sao Ngay từ khi công khai sống với Đức Huy Thì ả đâu có dùng biện pháp tránh thai gì Vậy mà đã hơn 4 năm trời Tại sao ả vẫn chưa dính bầu Đợt này về Việt Nam Nhất định ả sẽ đi khám xem thế nào phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho một chiến dịch dài hơi. Mà nói là khám cho chắc ăn thôi, chứ người chuẩn như ả thì làm sao mà trục chặc được. Nhưng đúng là trời cao có mắt, người tính cũng không bằng trời tính, và ả đã bị vả một cái đau điếng vào mặt. Chuyện là ngay khi về nước một tuần, ả đã bắt tức Huy trở đến phòng khám sinh sản tại Bệnh viện Phụ Sản Mê Công và trong lúc gã trồng hờ đang trở để bên ngoài, Thì ánh hồng đã chết điếng khi nghe bác sĩ siêu âm nói, à bị u nang buồng trứng cả hai bên dạng thể bì. À không thể tin nổi và cứ nhất định nói bác sĩ phải siêu âm kỹ lại. Nhưng đã siêu âm đầu dò thì làm sao mà sai được. Để cho chắc ăn bác sĩ còn chỉ định cho ả nội soi buồng trứng và kết quả là ả phải phẫu thuật để cắt bỏ hai khối u. Đất trời như sụp đổ dưới chân ả. Nhìn thấy ả thất thểu đi ra cùng một mớ giấy tờ kết quả, Đức Huy đã phần nào đoán ra sự tình Giật ngay món giấy tờ trong tay Ả Hắn ngấu nghiến đọc Một nỗi hoang mang bắt đầu dâng lên trong lòng Lẽ nào Ba ngày sau Ả nhập viện mổ Vì khối u đã xâm lấn cả hai bên Nên các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ Toàn bộ hai bên buồng trứng Vậy là cây phao để cho Ả bám vào Cuối cùng cũng bị đánh chìm Ả vĩnh viễn không thể có con được nữa Bây giờ khi đã nằm trên giường bệnh Ả mới thấy thấm thía về nỗi đau của người đàn bà mà không thể sinh con Ả sợ tự dưng Ả sợ mất Đức Huy hắn chính là cái cẩn cầu duy nhất một mỏ vàng lộ thiên nếu chẳng may vì lý do này mà hắn bỏ Ả thì sao Đức Huy lại đường hoàng là một gã trai tân thì chẳng đời nào hắn lại chịu gắn bó cả đời mình với một con đàn bà tịt đẻ cả nước mắt Ả bỗng rơi chứa tràn trên khuôn mặt Đã từng làm si mê, biết bao gã đàn ông lắm tiền nhiều của. À bạm môi lại để cho tiếng khóc khỏi bật ra. Thật là khốn nạn đến thế là cùng. Trong những ngày à nằm viện, Đức Huy vẫn tận tình chăm sóc. Thật may cho à vì hắn ta vẫn còn tình cảm với à. Nhưng à biết không tróng thì trời, hắn cũng sẽ bỏ à ra đi. Lâu rồi à cũng không về thăm gia đình. Mà à vẫn dối ba mẹ, không cho họ biết là à đã về Việt Nam. Có lẽ ba mẹ giờ này vẫn tưởng ả đang ở chốn thiên đường mơ ước và tự hào về ả lắm. Bên ngoài, Đức Huy đang thập thò trước cửa phòng bác sĩ. Chị Liên, người trực tiếp mổ cho anh Hồng, gật đầu ra hiệu cho anh ta vào. Đức Huy ngập ngừng cất tiếng. Dạ, bác sĩ cho tôi hỏi, vợ tôi liệu có làm sao không? Bác sĩ đưa ánh mắt thông cảm rồi an ủi Đức Huy. Ca mổ thành công. Về sức khỏe của chị ấy thì anh hoàn toàn yên tâm Chỉ có điều tôi rất tiếc phải nói với một tin Đó là chị nhà không thể sinh đẻ được nữa Đức Huy chết lặng Hắn đã mường tự đến cuộc phẫu thuật này Và tiên liệu được những gì sẽ xảy ra Nhưng khi sự thật được hé lộ Thì hắn vẫn bàng hoàng sửng sốt Và cảm thấy điều này thật khó chấp nhận Là một thằng đàn ông ăn chơi vung tiền không tiếc tay Nhưng đến tầm này Hắn lại muốn có một gia đình thực sự Hắn muốn có con với người đàn bà mà hắn yêu Ít nhất là một đứa Nhưng như thế này thì Mọi hy vọng đều tiêu tan Và ánh hồng nếu ở bên cạnh hắn Thì mãi mãi Chỉ là một bình hoa di động Một con vịt bầu tịt đẻ mà thôi Hắn không cam tâm 3 tháng sau Với nỗi thất vọng và chán nản ngập tràn Nên ánh hồng nói với Đức Huy Muốn về quê vài ngày thăm ba mẹ Lần này Đức Huy đồng ý ngay Nhưng hắn nại cớ bận công chuyện nên không thể về được và thuê xe cho Hồng về. Ba mẹ thấy con gái về chơi thì mừng lắm. Không muốn ba mẹ lo lắng và thất vọng nên ả xấu biệt chuyện mình vừa phải mổ cắt buồng trứng và cả chi tiết ả sẽ mãi mãi không thể sinh con, cũng không dám hé lộ ra. Đúng ra Hồng định ở chơi với ba mẹ một tuần. Nhưng nghĩ thế nào ở đến ngày thứ ba ả đã vội vã bắt xe về Sài Gòn. Vì có chìa khóa riêng và cũng muốn gây bất ngờ cho Đức Huy nên ả không điện báo trước. Nghĩ giờ này chắc Đức Huy vẫn đang ở công ty nên ả định bụng vào nhà xong đâu đấy mới điện cho anh ta. Khi chìa khóa vừa được tra vào cổng thì ả ngạc nhiên khi thấy trong gara xe của Đức Huy vẫn đang nằm trong ấy. Cửa ngoài chỉ khép hờ. Giữa bậc tam cấp một đôi giải nữ hiện ra đập vào mắt ả như trêu người. Linh cảm của một con đàn bà đầy xảo quyệt đã mắc cho ả biết có chuyện không bình thường ở đây gión rén đi vào à cầm ngay đôi giày trên tay rồi đi đến phòng ngủ từ bên trong những âm thanh rúc xích tỉnh tứ phát ra nó thông báo cho ả biết ngoài Đức Huy thì còn một con đàn bà khác đang ở trong phòng nhưng ả không vào ngay mà nán lại để nghe ngóng này anh làm cách nào tống khứ con mụ vô sinh ấy đi cưới em về Em sẽ đẻ cho hẳn một tiểu đội nhé. Được rồi em yêu, chuyện đâu còn có đó. Để đợt này cô ta về anh sẽ nói chuyện rõ ràng. Anh cũng chán ả ta lắm rồi. Nhớ đấy nhé, em không thích hứa suông đâu. Cứ tưởng tượng hàng đêm anh nằm bên cô ta, mà em lại sôi hết cả máu lên đây này. Bình tĩnh đi cưng. Lần này anh sẽ mời cô ta ra khỏi cửa. Không nói lâu thôi gì hết. Kẹt kẹt. À đẩy mạnh cửa bước vào với khuôn mặt đẳng đẳng sát khí Rồi chỉ thẳng tay vào mặt hai kẻ đang không một mảnh vải trên giường Miệng déo lên À thì danh lừa cho tôi về quê Để đưa con đĩ này về đây à Con kia mày là con nào Mà dám to gan lớn mật thế hả Ra đây cho tao Trái với suy nghĩ của Hồng là kiểu gì Đức Huy cũng lo sợ khi thấy ả xuất hiện Nhưng không Hắn điềm nhiên ngồi dậy mặc quần áo Còn lấy đồ đưa cho cô kia mặc Hồng sôi máu lên khi thấy cử chỉ ấy, không nói không rằng ả lao lên giường túng tóc con đàn bà trước mặt, rồi cứ thế tắt lấy tắt để. Nhưng ả không đắc thắng được lâu, khi một bàn tay cứng cáp đã sâu mạnh ả một cái kèm theo tiếng quát. Đủ rồi đấy, cô tưởng mình là ai chứ? Cô chửi ai là đĩ hả? Nhìn lại mình xem, hạng cô cũng có hơn gì người ta đâu, mà lên mặt dạy đời, cút ngay khỏi nhà tôi, cút. Anh nói cái gì? Anh nói lại tôi xem. Tôi nói cô không còn gì ở đây cả. Cô lấy tư cách gì để hành hung cô ấy chứ? Đồ lăng loàn. Sao tôi lại không nhận ra bộ mặt thật của cô sớm hơn nhỉ? Lại còn ngu ngốc đâm đầu vào cô mấy năm trời, thật là bù mà. Cô gái kia lúc này đã mặc xong quần áo, mặt vênh lên như bánh đa nướng. Dựa hẳn vào người Đức Huy và ném về phía ánh hồng những tia nhìn thách thức. Cô ta bấy giờ mới đưa tay lên vỗ ba cái. Tôi dở dặng bỡn cợt. Khá khen cho chị đấy. Chị tưởng mình là ai? Bà Hoàng hả? Hết thời rồi. Tỉnh lại đi chị già. Đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa. Chị cũng chỉ là loại mặt hạng mà thôi. Đồ gái bĩ giả mồm. Mày, mày dám? Có gì mà tôi không dám? Nãy chị còn túm tóc và tát tôi mấy cái. Giờ thì tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời nhé. Nói rồi cô ta nhanh như cắt lao xuống Và dơ tay sáng thẳng vào mặt ánh hồng Những cú tát trời ráng Bốp bốp bốp bốp Giờ thì chẳng còn ý tứ gì nữa Khi bị con đàn bà Mà Đức Huy dẫn về đánh mình Thì ánh hồng cũng không dễ gì đứng im Vậy là cả hai con đàn bà Lao vào đánh nhau Những lời lẽ bẩn thỉu vô văn hóa Đều được hai người mặc sức tuôn ra Chỉ đến khi Đức Huy gạt cả hai ra Thì đôi bên mới vãn hồi Và ném về nhau những cái nhìn hẳn học Kiểu sẵn sàng ăn tươi nuốt sống đối phương Đức Huy kết thúc màn hỗn chiến Bằng một câu nói như nặng thể ngàn cân Cô có một giờ để dọn khỏi đây Cô biết mình phải làm gì rồi chứ Anh là thằng đàn ông khốn nạn Đổ vắt tranh bỏ vỏ Anh thấy tôi không thể sinh đẻ được nữa Nên muốn đẩy tôi ra đường phải không Tất cả cũng là tại con đĩ này Cô à kia cũng không phải dọn vừa Có vẻ như Đức Huy đã kể hết quá khứ của Hồng cho cô ta nghe rồi thì phải. Chỉ biết ai là Đĩ đâu. Tôi có thế nào cũng chưa cao thủ bằng chị. Đĩ có đuôi, lăng loàn có kỹ nghệ. Loại đàn bà bỏ chồng bỏ con để theo trai. Thì khác nào con tu hú, loại cóc ghẻ mà thôi. Chị định dở bài lừa mãi ra ư. Xưa rồi, hạ màn đi. Vợ kịch đã kết thúc rồi đấy. Thật là tởm lợm. Cuối cùng kẻ phải ra đi là ả ư. À không bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào cảnh này Đúng lúc bản thân tuyệt vọng nhất Thì bị đẩy ra đường Giờ đây à còn gì chứ Trắng tay lại hoàn tay trắng À thất thều thu dọn quần áo Và tư trang cá nhân Rồi bực bội bước ra Trước ánh nhìn diễu cợt của kẻ Đã từng chung chăn gối với mình mấy năm trời Đúng như hắn đã nói Giữa à và hắn chẳng có ràng buộc gì Đến tờ giấy đăng ký kết hôn Gọi là hợp pháp cũng không nốt À đúng là trứng khôn hơn vịt Nên mới bàn với Đức Huy qua Mỹ Kết hôn cho sang Chứ không kết hôn ở trong nước Nhưng ai rè ván bài của ả Đã bị lật ngửa Cứ tưởng mình khôn ngoan Nhưng khôn ngoan cũng chẳng lại bây giờ Vỏ quyết giải đã có móng tay nhọn Câu trầm ngôn ấy chả sai chút nào Bây giờ ả mới thấy thấm thía Nỗi nhục của đời tầm gửi Ả có khác nào Những con bướm đêm đâu Không có một sợi dây ràng buộc nào Thì ả có tư cách gì mà ở lại đây thật là chua chát khi à kéo được ba chiếc vali to đùng toàn quần áo váy vót ra cổng thì chiếc cổng của căn nhà 4 tầng hoành trắng cũng được đóng sầm lại ngay lập tức à đành vẫy một chiếc taxi rồi chui vào đó như trốn chạy mặc cho người tài xế luôn miệng hỏi đi đâu à biết đi đâu bây giờ chẳng lẽ lại bỏ về quê như một kẻ thất thế không, nhất định không Trong khi ấy, Hải Anh và Mai Lan cũng đã gần hết hạn hợp đồng. Chỉ còn nửa năm nữa là thời hạn 3 năm kết thúc. Thời gian trôi rất nhanh. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã hết thanh xuân rồi còn đâu. Còn tạo xoay vần cứ trôi đi một cách vô tình. Nó không chờ đợi bất cứ ai. Nguyệt Thảo cũng đã quen với hình ảnh chiều chiều nhìn thấy cô Mai Lan vào bếp, chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Nên cứ hễ khi nào Mai Lan đến phiên trực, là cô bé buồn so hôm nay cũng vậy vừa đi học về nó đã nhảy chân sáo vào nhà miệng líu lo con chào bà nội bà ơi, hôm nay nhà mình ăn món gì cô Mai Lan về chưa ạ chưa, mai cô ấy mới về hôm nay tới phiên trực của cô ấy Uyên Thảo liền quay sang bảo bà bà ơi, hai tối nay thứ bảy ba đưa con vào bệnh viện với cô Mai Lan đi ba thôi con Để cho cô làm việc. Ngày mai cô Mai Lan lại về nhà. Cô Mai Lan lại sắp phải đi công tác xa hả ba? Con không thích cho cô đi công tác đâu. Ngộ cô đi luôn thì sao? Ba nhỉ? Ai bảo con vậy? Cô ấy sẽ không đi công tác đâu. Cô Mai Lan nói với con là sắp tới cô ấy phải đi công tác xa. Cô dặn con phải ngoan. và nghe lời ba với bà nội nữa nè. Hải Anh thoáng buồn. Anh biết Mai Lan muốn nhắc đến ngày ấy. Bất giác ảnh lặng thình, bà Linh thấy hai ba con đang nói đến Mai Lan thì dục cả hai đi tắm rửa để ăn cơm. Hai ba con đi tắm còn ăn cơm nào? Thế Uyên Thảo có thích vào viện chơi với cô Mai Lan không? Con thích lắm, bà nội đi luôn cho vui nha. Ngốc ạ, bà phải ở nhà coi nhà chứ, hai ba con đi thôi. Đang đi dọc hành lang của khoa thì Uyên Thảo nghe tiếng bước chân trẻ con chạy gấp gáp. Cô chưa kịp quay lại thì đã bị ung cứng Bởi hai bàn tay con nít ở đằng sau lưng Quay lại cô ngạc nhiên khi thấy Uyên Thảo Gỡ tay con bé ra cô hỏi nhanh Trời, làm cô giật hết cả mình à Sao con lại vào đây, con đi với ai Con nhớ cô quá nên vào chơi với cô đó Cô có bận không Không, cô cũng đang nghĩ tới con đây Vậy mình đi xuống vườn hoa chơi đi cô Rồi chẳng đợi cô đồng ý Con bé một tay kéo cô đi Nó cứ liến Thắng nói cười là Mai Lan cứ phải bước theo muốn hụt hơi. Xuống đến sảnh Uyên Thảo mới bảo Mai Lan. Cô nhìn xem ai kìa, bạn cô đang chờ đó. Con bé thật là lý lắc, nhìn theo tay nó chỉ Mai Lan thấy Hải Anh đang ngồi trên ghế đá. Con bé này gian thật, mà sao hôm nay Hải Anh lại ngẫu hứng đưa con đến bệnh viện thế này. Vừa đi đến chỗ ba, Uyên Thảo đã ôm ngay con búp bê, rồi đến chơi với một bạn nhỏ bên cạnh trẻ con thật là dễ bắt quen Hải Anh thấy con đã đi xa liền bảo cô con bé cứ đòi nằng nặc được vào viện chơi với cô nó đã quên hẳn mẹ rồi chỉ còn nhớ mỗi cô thôi anh xem có thể tha thứ cho chị ấy được không nếu được thì anh nên tìm mẹ về cho con bé cô đừng nói nữa không ai hiểu được nỗi đau trong tôi cũng không ai hiểu được người đàn bà ấy tôi đã sai lầm và không bao giờ tha thứ cho mình Cũng như không thể chấp nhận cô ta Mà thôi không nói chuyện này nữa Nói chuyện khác đi Nhanh thật sắp tới ngày chúng ta chia tay rồi nhỉ Cô có dự định gì không Mai Lan cay đắng nghẹn lòng Cô thật không thể hiểu nổi Tên đàn ông đáng ghét này Không biết anh không hiểu hay cố tình không hiểu đây Đã vậy cô sẽ cứa thêm Cho anh ta một vết xước cho bão tức Tôi dự định sẽ kết hôn Lần này là thật chứ không phải như bản hợp đồng của ai Chúc mừng cô, tôi nghĩ người đàn ông nào lấy được cô hẳn là sẽ rất hạnh phúc Chết tiệt tại sao giữa anh và cô không tìm được tiếng nói chung tại sao cô luôn muốn xích lại gần anh thì anh lại cố tình lùi xa ra và đêm ấy đã có hai kẻ mất ngủ Mấy ngày nay trước cửa nhà bà Linh luôn có một người phụ nữ trùm khăn kín mít luôn đứng lấp ló ngoài cổng Mới đầu bà không để ý Nhưng có một lần đi đổ rác, bà lại nhìn thấy người ấy đang sõi mắt vào nhà mình. Vì cô ta ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, nên bà không nhận ra là ai. Đóng vội cửa lại, bà đi vào nhà. Bình thường Hải Anh đến công ty làm việc, và chiều ghé trường đón con gái luôn. Riêng Mai Lan thì về trễ hơn, nên cô tự đi bằng xe máy. Nhiều lần Hải Anh đề xuất mua xe hơi cho cô, nhưng Mai Lan từ chối. Hôm nay khi anh vừa bấm còi đợi mẹ ra mở cổng Thì phía đường đối diện Một đôi mắt đang kín đáo dõi theo Chiếc xe chạy vào trong Thì cánh cổng ngay lập tức được đóng lại Bên kia đường Người phụ nữ lầm bẩm Con bé đã lớn quá rồi Có lẽ nó đã quên mình Còn anh, anh vẫn vậy Vẫn trẻ trung vào phong độ Nhưng mình luôn có cảm giác bất an lo lắng Vì sao vậy? Cô ta cứ đứng đó và lầm bẩm trong miệng như vậy Cho đến khi có một chiếc xe máy xịt đỗ trước cửa căn nhà cô đang theo dõi Lần này thì bà Linh ra mở cửa Vừa nhìn thấy bà cô gái ngồi trên xe máy nói Con chào mẹ Đi làm về rồi hả con Ba con nhà nó đang nhắc con kìa Nhanh vào tắm rửa rồi ăn cơm Hôm nay mẹ có nấu món mà con thích đấy Dạ sao mẹ không để con về nấu ạ Con chỉ làm một loáng là xong. Thôi, mấy khi mẹ vào bếp đâu. Hôm nay coi như mẹ nấu thay con dâu đi. Cái gì? Cô có nghe nhầm không? Bà Linh gọi cô gái kia là con dâu. Không lẽ... Chân tay cô ta bỗng run rời. Cô định bước theo nhưng cánh cổng đã đóng sầm trước mắt. Một Linh cảm mách bảo cho ánh hồng biết đã có sự thay đổi lớn trong ngôi nhà này. Lẽ nào Hải Anh đã lấy vợ? Không được. Cô không thể để cho kẻ khác chiếm mất tổ ấm của mình, không thể để cho người con gái kia cướp mất mọi thứ của cô, nhất định cô sẽ phải đòi lại, cho dù có khó khăn cỡ nào. Hình như Hải Anh mới cưới cô gái này, và cô ta chưa có con thì phải, vậy thì mình vẫn còn lợi thế hơn kẻ đó, mình vẫn còn uyên thảo cơ mà, mình không thể thua được, phải bằng mọi giá đòi lại những thứ là của mình. Miệng người phụ nữ lầm bẩm bàn tay cô ta nắm chặt răng nghiến lại người đó không ai khác chính là Ánh Hồng người đàn bà lăng loàn đã bỏ chồng bỏ con mà đi cách đây hơn 4 năm thêm 2 ngày theo dõi nữa thì Ánh Hồng đã biết được tên người con gái mà bà Linh gọi là con dâu cô ta hơi ngạc nhiên khi biết đó chính là Mai Lan bác sĩ của bệnh viện ung biếu vậy thì mình sẽ phải gặp cô ta đầu tiên Mục đích của mình chính là cô ấy. Vậy là cô à đã phải phục ở bệnh viện ung biếu nguyên buổi sáng nay. Vì là bệnh viện tuyến đầu khu vực phía Nam, nên giờ hành chính bệnh nhân rất đông. Hồng không có cách nào để tiếp cận Mai Lan vào lúc này. Nhưng cô à đã biết vị trí làm việc của cô. Đành phải chờ đến trưa vậy. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã thấy sắp đến giờ nghỉ trưa. Ánh Hồng liền đi đến chỗ một nữ điều dưỡng hỏi. Em ơi, cho chị hỏi một chút. Nữ điều dưỡng đứng lại, ánh hồng trước thời câu nói. Chị là người nhà của bác sĩ Mai Lan. Chị nhờ em nhắn bác sĩ Mai Lan ra ngoài này. Cho chị gặp một chút được không? Cảm ơn em nhiều nhé. Sao chị không trực tiếp gọi điện cho chị ấy? Chị có gọi mấy lần mà không gọi được em ạ. Nữ điều dưỡng gật đầu đi vào rồi lát sau thấy Mai Lan ngó nghiêng đi ra. Bác sĩ Mai Lan, tôi ở đây. Mai Lan nhìn xoáy vào mặt người đàn bà đang đứng cách cô chừng 2 m Có một chút gì đó rất quen. Như thể cô đã gặp chị ta ở đâu rồi? Người phụ nữ đang đeo kính đen nên các đường nét không được rõ lắm. Nhưng phải công nhận đó là một người đẹp. Bất chợt Mai Lan giật mình, trực giác mắt cho cô nhớ. Đúng rồi, chính là người đàn bà này. Thở sang một hơi dài, Mai Lan đi lại phía chị ta lịch sự hỏi. Xin lỗi, chị gọi tôi. Đúng rồi, tôi có thể mời bác sĩ ra ngoài kia uống nước và ăn trưa luôn được không? Chuyện tôi sắp nói ra hơi dài, hy vọng bác sĩ nhận lời chứ. Cảm ơn chị, tôi ăn rồi. Tôi nghĩ chúng ta chưa biết nhau thì phải. Chị có thể giới thiệu cho tôi biết chị là ai và cần gì ở tôi không? Đúng, tôi và cô chưa từng quen biết, nhưng lại cùng liên quan đến một người. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ánh Hồng. Cô đã nghe thấy cái tên này bao giờ chưa? Rồi không để cho Mai Lan kịp phản ứng Ánh Hồng nói tiếp Tôi nghĩ câu chuyện sau đây sẽ rất hấp dẫn Và cô sẽ không thể bỏ qua Mình sang bên kia ngồi đi Một nỗi mơ hồ hiện lên trong đầu Mai Lan Ngay lập tức bộ óc thông minh của cô bắt đầu làm việc Thì ra chị ta đã xuất hiện Thật là đúng lúc Được rồi, mình cũng muốn biết rốt cuộc chị ta muốn cái gì đây Vừa ngồi yên vị xuống ghế Ánh Hồng đã chủ động gọi phục vụ Đoạn cô ta rất tự nhiên hỏi Mai Lan Cô uống gì? Mai Lan quay sang cô phục vụ nói Cho chị một ly kem nhé Ánh Hồng lên tiếng để lấy thế chủ động Chắc cô ngạc nhiên lắm khi thấy tôi Mời cô ra đây phải không? Tôi xin tự giới thiệu tôi chính là Ánh Hồng Vợ của anh Hải Anh Và là mẹ của bé Uyên Thảo Thì ra con Hồ Ly đã chính thức chui ra khỏi hang Mai Lan ngừng cao đầu kiêu hãnh nhìn ánh hồng rồi nói một câu châm biếm Vợ Hải Anh Tôi có nghe nhầm không đây Chị tìm gặp tôi với mục đích gì cứ nói thẳng ra đi Tôi không có thời gian và cũng không thích vòng vò Vậy thì tôi nói luôn đây Tôi nghĩ cô nên biết rõ hơn về chuyện tình cảm của chúng tôi Anh Hải Anh yêu tôi chứ không phải cô Vừa qua chúng tôi có những việc hiểu lầm nên tạm xa nhau một thời gian và nay tôi đã quay về Vậy nên mong cô hãy rời xa anh ấy Vì thực tế chồng tôi không yêu cô Người mà Hải Anh yêu chính là tôi Cô đừng cố đấm ăn xôi làm gì Chị nói hết chưa Tôi bắt đầu thấy hứng thú Về đề tài này rồi đấy Cứ nói hết những gì chị muốn ra đây Nói thoải mái Tôi đang nghe Tôi biết anh ấy không yêu cô Và thực tế đã chứng minh điều đó Hai người chưa có con chung Như vậy cũng tốt Cô nên rút lui thì hơn Một bác sĩ giỏi như cô thì lấy đâu trả được chồng. Coi như tôi xin cô đấy. Mai Lan đã bắt đầu thấy nóng mặt về những câu nói vừa rồi của chị ta nhưng cô vẫn kiên trì ngồi nghe ánh Hồng nói. Để cho Hồng thao thao bất tuyệt một hồi Mai Lan nhách môi cười bây giờ mới là lúc cô phản đòn. Chị quá hoang đường và chả hiểu gì về anh Hải Anh cũng như cuộc hôn nhân của chúng tôi cả. Trước khi đến với tôi anh ấy đã chia sẻ hết mọi chuyện Tôi thiết nghĩ không cần tôi phải nhắc lại thì chị cũng tự biết vì sao. Mà hai người chia tay đúng không? Vì vậy, giữa chúng ta không có gì để nói cả. Xin lỗi chị. Này, cô ngồi lại đã. Tôi chưa nói hết mà. Tôi nghĩ không nên phí thời gian và những chuyện không đâu thế này. Nếu chị muốn nói chuyện thì mời chị đến nhà tôi. Chúng ta sẽ ba mặt một lời. Còn không xin chào chị. Tôi không thích đôi co ở đây. Nói rồi. Mai Lan rứt khoát đứng lên, bỏ mặc Ánh Hồng vẫn đang tức giận mặt đỏ tía tai vì quê độ. Được rồi, đã vậy thì cô không thể để yên, phải giành lại bằng được những gì là của mình. Ánh Hồng bực bội đứng lên, không quên lầu bầu mấy câu chửi xéo Mai Lan. Sau mấy ngày thuê xe ôm bám theo Hải Anh thì Ánh Hồng cũng đã biết được trường học của Uyên Thảo. Đó là một ngôi trường quốc tế của Úc đặt tại Việt Nam. Vì là trường quốc tế nên kỷ luật rất nghiêm ngặt. Khi học sinh đã bước vào trong trường thì toàn bộ phụ huynh hay người nhà không được phép ra vào trừ khi có giấy mời của hiệu trường hoặc có việc đột xuất do nhà trường triệu tập. Vì vậy Ánh Hồng chẳng có một lý do gì để xin vào gặp con gái cả. Chiều hôm đó Hải Anh đến đón con gái. Giữa rừng người đông đúc bé Uyên Thảo sẵn sỡ hiện ra trước cổng bảo vệ. Cô bé rang hai tay ra ao đến bên ba miệng líu lo. Con chào ba, hôm nay con làm bài kiểm tra rất tốt, ba thưởng cho con gì nào? Về nhà đã con gái, tối nay cả nhà ta sẽ đi siêu thị, con thích gì ba sẽ thưởng cho con? Khi hai bà con đang dắt tay nhau đi ra xe, thì một giọng nói cất lên. Uyên Thảo, ra đây với mẹ con ơi! Theo phản xạ của Uyên Thảo giật mình quay lại. Mắt cô bé trượt nhìn sâu vào người phụ nữ đang đi đến phía mình. Một cách đầy lạ lẫm và cảnh giác. Một tay bám lấy bà, miệng Uyên Thảo hối thúc. Mình về đi ba, cô Mai Lan sắp về rồi đó. Đi thôi con. Nhưng ánh hồng đã nhanh chân chạy đến giữa họ miệng nói nhanh. Anh là em đây, Uyên Thảo mẹ đây. Dòng trái với suy nghĩ của ánh hồng là Uyên Thảo chắc hẳn sẽ rất vui khi thấy mẹ. Thì cô bé lại đưa ánh mắt lại lẫm nhìn cô ta. Với vẻ e ngại và sang cách, Hải Anh gạt tay Ánh Hồng ra nói. Xin lỗi cô, sự chúng ta đã hết rồi. Cô tránh ra đi. Không, anh đừng làm như vậy. Em đã trở về. Em xin lỗi anh và con. Nói xong cô ta ào đến ôm lấy con gái, nhưng Uyên Thảo đã khóc ré lên và đẩy Ánh Hồng ra. Ngay lập tức khi buộc khỏi tay Ánh Hồng, cô bé trèo ngay lên xe và bảo ba đóng cửa lại. Chiếc xe rời đi trong sự thất vọng của người đàn bà tội lỗi, giọt nước mắt hiếm hoi bất chợt chảy tràn ra khóe mi. Cô ta đưa tay lên lau nước mắt, rồi leo lên chiếc xe ôm đã đợi sẵn và phóng theo hải anh, nhưng chiếc xe hơi của anh đã hòa vào đám đồng mất hút. Buổi tối hôm ấy, nhà bà Linh có một vị khách không mời, đó chính là Ánh Hồng. Cô ta đã cố tình gọi cửa để vào nhà cho bằng được. Mới đầu ả định đến ngay lúc Uyên Thảo đi làm về, nhưng nghĩ đằng nào cũng phải gặp Mai Lan một lần để nói luôn cho xong, và lần này có vẻ như ả đã bị một ven bẽ bàng, không thể tưởng tượng nổi. Mẹ, con xin lỗi mẹ, mong mẹ và anh hãy tha lỗi cho con, con hứa sẽ bù đắp lại những gì mà mình đã gây ra trước đó. Con không muốn Uyên Thảo có ba mà không có mẹ. Chị nói thế mà nghe được à? Sau lúc gây ra lỗi lầm thì chị không nghĩ đến điều đó. Chị đã bỏ con bé đi đúng vào lúc nó cần chị nhất. Chị có biết con bé đã trải qua những tình huống thập tử nhất sinh không? Lúc đó, chị ở đâu hả? Chị đi đi, nhà này không cần chị. Không, mẹ nói dối. Uyên Thảo nó đã rất nhớ con. Chỉ vì bất đắc dĩ con mới phải rời xa nó. Giờ con đã hối hận rồi. Con vẫn yêu chồng thương con. Mong mẹ hãy thương cháu mà chấp nhận cho con quay lại chị không thấy mình ngỡ ngẩn quá ư thế con dâu tôi đây thì sao từ lúc chị bước vào không lẽ mắt chị đuôi hay sao mà không nhìn thấy cô ấy tôi nhắc lại, đây mới chính là vợ của Hải Anh là con dâu của tôi chị hãy mở to mắt ra và nhìn đừng ảo tưởng nữa Hải Anh nãy giờ anh đã nghe em nói rồi đấy vợ chồng không thể một sớm một chiều nói bỏ là bỏ em hối hận lắm, em đã sai em về để xin lỗi anh và con Hãy cho em một cơ hội. Em hứa sẽ dành hết thời gian còn lại để chăm sóc cho hai ba con. Tin em đi. Cô đi đi. Cô chẳng còn tư cách gì để nói ở đây cả. Tôi thiết nghĩ nếu còn một chút sĩ diện và tránh để cho Uyên Thảo tổn thương thì cô đừng nói gì nữa. Tôi nhắc lại cho cô nhớ. Ngay từ lúc tôi phát hiện ra bị cô phản bội thì cô không còn là vợ tôi nữa rồi. Hướng chi với pháp lý chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau. Tình cảm cũng không còn. Thì cô con níu kéo cũng vô ích thôi Quá muộn rồi Không, anh nói dối Em biết là anh vẫn còn yêu em Anh chưa hề quên em đúng không Anh nói đi, chúng ta còn con gái nữa mà Anh đừng tự làm khổ mình nữa Em xin anh đấy Trong khi ấy Mai Lan vẫn ngồi yên lặng Nghe ánh hồng nói đến đây Cô mới dợm đứng lên Để cho Hải Anh tự giải quyết Thì anh đã ngay lập tức kéo tay cô lại nói Em ngồi xuống đây, anh muốn em chứng kiến chuyện này. Tiện đây tôi cũng tuyên bố cho cô biết luôn, đây mới chính là vợ tôi. Cô ấy là người mà tôi nể phục và yêu bằng cả trái tim. So với cô ấy thì cô chẳng bằng một gót chân đâu. Tôi hạnh phúc khi ở bên Mai Lan, giờ thì mời cô đi cho, đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa. Vậy anh hãy gọi Uyên Thảo ra đây, em muốn nói chuyện với con, em muốn biết cảm nghĩ của nó. Ánh hồng nói xong thì ngẩn lên trên cầu thang để tìm Uyên Thảo. Nhưng cô bé đã đứng ở đó từ lúc nào rồi. Uyên Thảo đi đến ngồi cạnh ba và cô Mai Lan rồi cất tiếng. Con không thích mẹ. Mẹ hãy đi đi. Con chỉ yêu ba và cô Mai Lan thôi. Mẹ đừng làm ba buồn nữa. Kiều Uyên Thảo, con không nhớ mẹ sao? Lần này mẹ không đi nữa. Mẹ ở nhà với con. Chỉ có mẹ mới thương con thôi. Còn cô ta là người dưng. Cô ta không đẻ ra con nên không thể thương con như mẹ. Còn cô, cô giỏi lắm. Cô đã nhận lúc tôi vắng nhà mà đến quyến rũ chồng con tôi. Cô là con rắn độc. Cô cầm ngay. Cô không có tư cách gì để nói chuyện với cô ấy. Cô đi đi, tôi chán cô lắm rồi. Hãy để cho gia đình tôi yên. Mà người tình của cô đâu rồi nhỉ? Tôi nhớ hai người yêu thương nhau lắm mà. Sao giờ lại quay về đơn lẻ thế này? Đừng nói với tôi là thằng ấy nó cũng rời bỏ cô nha ánh hồng chợt bị tay lại, đến đây thì cô ta không còn mặt mũi nào để ở đây nữa. Cô ta lao ra khỏi nhà trong nỗi thất vọng ngập tràn. Hai cánh cổng sắt cũng ngay lập tức được đóng lại. Không khí ngôi nhà bỗng ngột ngạt một cách khó thở. Bà Linh quay sang an ủi con dâu. "Quên cô ta đi con ạ, đừng suy nghĩ gì cho mệt đầu. Không kẻ nào xen vào hạnh phúc của các con được đâu." "Cảm ơn con, Mai Lan." Gia đình này nhờ có con mới được sống những ngày yên ấm hạnh phúc. Con hãy tin tưởng và yêu thương Hải Anh nhé. Mẹ luôn tự hào về con. Thôi, hai vợ chồng đi nghỉ sớm đi. Hải Anh đừng để Mai Lan buồn nhé. Nói xong bà quay sang cháu gái nói nhẹ nhàng. Uyên Thảo, bà cháu mình lên phòng đi con. Lúc này Hải Anh mới nói với Mai Lan. Tôi muốn nói chuyện với em. Chúng ta về phòng đi. Cô mệt mỏi bước theo anh. Chẳng ngờ đến phút chót lại xảy ra tình huống Giờ khóc giờ cười thế này Đóng cửa phòng lại Hải Anh nhìn sâu vào mắt cô Giọng anh nhẹ như gió thoảng Tôi xin lỗi em về tất cả Em đừng suy nghĩ gì nhé Ánh Hồng chẳng làm được gì đâu Vì tôi không còn tình cảm gì với cô ta cả Đâu có quan trọng gì với tôi Nên anh không phải lăn tan gì hết Đó là chuyện riêng của anh Nên tôi nghĩ mình không nên xen vào Dù sao chúng ta cũng sắp hết hợp đồng rồi mà Anh có thể tùy ý lựa chọn Khi nghe cô nói như vậy Thì bao nhiêu lời nói trong anh Giờ bỗng nhiên bay biến hết Hải Anh thấy mình thật nhỏ bé trước cô Anh cảm thấy chân tay lóng ngóng Thừa thãi hết cả Cứ như bản thân đang phạm tội Và anh đang đứng trước vị quan tòa Là cô vậy Em không có tình cảm gì Đối với tôi sao Gần ba năm qua chẳng lẽ em chỉ sống với tôi bằng một bản hợp đồng. Em nói đi, em có yêu tôi không? Cái gì thế này? Đó là lời nói của anh đó sao? Sao giờ anh mới nói? Tại sao? Một chút gì chua xót dâng lên trong lòng. Còn anh, liệu anh có yêu cô không? Hay chỉ là một phản ứng tự nhiên khi một món đồ trong tay sắp mất? Lòng tự tô nổi lên, Mai Lan đáp giáo hoành. Thôi, Không nói chuyện này nữa, tôi muốn được yên. Chúng ta hãy thực hiện đúng hợp đồng đi. Còn một tháng nữa thì bàn hợp đồng kết thúc. Lúc đó tôi sẽ đi. Giờ tôi muốn được yên tĩnh, anh ra ngoài đi. Em, em nói thật. Không một tiếng đáp lại, Mai Lan xoay lưng lại phía anh. Hải Anh thất vọng bước ra khỏi phòng, miệng thốt lên yếu ớt. Xin lỗi em. Anh bước ra và đưa tay kéo nhẹ cửa phòng. Khi chắc chắn anh đã rời đi, cô mới nằm vật ra giường, nước mắt tuôn như mưa. Tại sao lại như vậy? Cô đang rất yêu anh mà. Tại sao chỉ với một câu nói mà anh đã vội bước đi? Anh không hiểu tâm lý phụ nữ ư? Bất giác cô lại nhớ đến những câu thơ của một thi sĩ nào đó. Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em bảo anh đứng đợi, sao anh vội đi ngay? Lời nói thoảng gió bay. Đôi mắt huyền đẫm lệ. Sao mà anh ngốc thế? Chẳng nhìn vào mắt em. Đêm đó, Mai Lan đã khóc thật nhiều. Khóc cho thân phận thực sự của mình. Khóc cho tình yêu thầm lặng suốt mấy năm qua của cô. Đã không được đền đáp. Sáng hôm sau, Mai Lan không thể dậy nổi vì người đau ê ẩm. Hơn 6 giờ mà bà Linh vẫn chưa thấy con dâu dậy. Bình thường ngày nào Mai Lan cũng dậy vào lúc 5 giờ 30 giờ. Và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà Sau đó mới đi làm Thấy Hải Anh đang chuẩn bị đồ cho con gái đi học Bà hỏi Mai Lan làm sao vậy con? Giờ mẹ vẫn chưa thấy nó dậy Hay nó giận chuyện tối qua? Mẹ lo lắm Con cho Uyên Thảo đi học Rồi về xem tình hình vợ con thế nào Đừng để nó buồn Người như Mai Lan giờ khó tìm lắm Dạ để con đưa Uyên Thảo đi học Rồi về xem cuối sao ạ Mẹ yên tâm, đừng lo gì cả. Nếu như ánh hồng mà đến thì mẹ đừng cho cô ta vào. Mẹ biết rồi. Nhân lúc bà Linh đang cho Uyên Thảo ăn sáng, Hải Anh vào phòng Mai Lan, thấy cô vẫn đang nằm thiêm thiếp trên giường. Anh thấy yêu cô hơn bao giờ hết. Nhìn cái thân hình mỏng manh kia, mà anh chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy cô. Khẽ khẳng leo lên giường, anh đưa bàn tay sở nhẹ lên chán cô. Mai Lan mở mắt ra. Đôi mắt xưng hút mệt mỏi vì thiếu ngủ, khiến Hải Anh nhói lòng. Mai Lan đưa tay vỗ vào đầu miệng nói. Tôi hư quá, mấy giờ rồi anh? Thôi chết tôi đã không dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi. Không sao, mẹ chuẩn bị hết rồi. Lát tôi mua phở về cho em nhé. Em mệt lắm phải không? Em nghỉ làm hôm nay đi. Tôi đưa con đi học, rồi sẽ về với em. Yên tâm, tôi sẽ gọi điện cho trưởng khoa xin nghỉ cho em nhé. Mai Lan không nói gì rồi khẽ nhắm mắt lại, lát sau cô nói, cảm ơn anh. Hải Anh khép cửa lại rồi đi ra. Khoảng 15 phút sau, tiếng xe của anh đã ra khỏi nhà. Lúc này bà Linh mới đi lên phòng con dâu, giọng lo lắng hỏi. Mai Lan, con mệt phải không? Mẹ biết con buồn về chuyện hôm qua. Đừng buồn nữa con. Hãy hiểu cho Hải Anh và đừng tẩy tâm về chuyện quá khứ. Hãy sống cho hiện tại và tương lai con ạ. Mẹ biết Hải Anh nó rất yêu con. Thứ tình yêu mà trước đây Ánh Hồng cũng không có được. Hải Anh nó đã rất bất hạnh khi ở bên Ánh Hồng. May là con đã xuất hiện kịp lúc. Mong hai con hãy yêu thương nhau. Đừng rời xa Hải Anh con nhé. Dạ không phải chuyện đó mẹ ạ. Con... con không nghĩ gì cả đâu. Mấy ngày nay mẹ cứ thấy bất an. Mẹ sợ con sẽ bỏ Hải Anh mà đi. Đừng như vậy nhé Mai Lan. Khó khăn lắm Hải Anh. Nó mới mở lòng. Các con có chuyện gì giống mẹ phải không? Mai Lan nghẹn lời không nói được nữa. Bỗng dưng cô thấy tủi thân. Giá bà Linh từng hỏi những câu ấy. Giá bà đừng lên đây. Bà cứ mặc kệ cô thì đành một lẽ. Đằng này... Con hơi mệt mẹ. ạ Con thấy đau đầu và trong người không được khỏe. Bà Linh ái ngại đưa mắt nhìn con dâu rồi khẽ nói Vậy con nằm nghỉ đi Có vấn đề gì con cứ nói với mẹ Hãy coi mẹ như mẹ của con Đừng ngại gì cả Nếu Hải Anh làm con buồn Thì mẹ sẽ thay nó xin lỗi con Không có gì đâu mẹ Chúng con vẫn bình thường mà mẹ Mẹ đừng la anh tội nghiệp Bà Linh đi ra Nhưng lòng đầy chăn trở Nhất định hai đứa này đang có chuyện gì xảy ra Cầu mong đó không phải là tại Ánh Hồng. Hải Anh cũng vừa về tới nơi. Nhìn thấy mẹ đang đứng chờ ở cổng. Anh hỏi nhanh. Mẹ có lên phòng Mai Lan không ạ? Cô ấy sao rồi mẹ? Mẹ đang tính hỏi con đây. Mai Lan nó khóc nhiều lắm. Giữa các con có chuyện gì phải không? Con lên với nó đi. Từ giờ tuyệt đối không cho Ánh Hồng vào đây nữa. Cô ta quá quắt lắm rồi đấy. Mẹ không muốn vì cô ta. Mà một lần nữa con gặp rắc rối. Con biết rồi mẹ ạ, để con lên với vợ con một chút. Con có mua phở cho cô ấy. Ừ, con lên với Mai Lan đi, nhớ nhẹ nhàng với con bé. Hải Anh bỏ phở ra tô rồi bưng lên cho Mai Lan. Thấy cô vẫn nằm nhắm mắt trên giường anh đóng cửa lại, rồi nói nhỏ. Dạy ăn phở đi em, anh đã gọi điện xin phép trưởng khoa. Cho em nghỉ ngày nay rồi đấy. Ăn đi, không ốm to ra đấy thì khổ. Mai Lan vẫn im lặng. Nhưng cô nghe không sót một lời nào của anh. Lần đầu tiên trong gần 3 năm chung sống, cô mới nghe anh xưng anh với mình. Oái âm thay chỉ còn đúng 3 ngày nữa là bàn hợp đồng kết thúc. 3 năm giải đẳng trắng cuối cùng cũng trôi qua. 3 năm cô làm dâu mẹ anh, 3 năm làm vợ nhưng chưa một lần chung trăn gối. Chưa một đêm tân hôn, 3 năm mà cô vẫn còn là con gái. Liệu có ai tin không? Một bàn tay nhẹ nhàng nâng cô dậy, mắt cô mở ra, khuôn mặt cô kể sát với khuôn mặt ấy. Cô không đủ can đảm để nhìn vào đó. Đôi mắt kia giờ như đang có lửa, nó muốn thiêu đốt cô chăng? Đúng lúc đôi môi của đối phương sắp chạm vào cô, thì Mai Lan hoảng hốt đẩy mạnh anh ra. Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời, tất cả không gian như lắng động. Buông tôi ra. Không buông đấy. Giờ em là bệnh nhân và tôi là bác sĩ. Em phải nghe lệnh tôi. Ngồi dậy đánh răng rửa mặt và ăn sáng đi. Phở nguội hết rồi. Em mà không ăn, mẹ sẽ chửi tôi đó. Chết tiệt. Lại là cái từ tôi đầy xa lạ và kiêu căng. Đã thế cô sẽ cho anh ta biết tay. Cô sẽ cho anh nếm mùi đau khổ. Mai Lan bướng bỉnh nói. Tôi mệt lắm. Không muốn ăn. Anh đi ra cho tôi nằm nghỉ. Tôi muốn được yên. Không được. Giờ em có đuổi tôi cũng không đi. dậy nào, đừng lười biếng như vậy sao trổi. Đây đâu phải là tác phong của em. Mặc kệ tôi. Sau nay anh nhiều lời thế. Hay anh nghĩ sắp tới sẽ không còn ai cho anh chút giận. Nên mới lấy tôi làm vật thế thân. Vậy thì anh cứ nói cho Thỏa Thích đi. Ba ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Lát nữa tôi sẽ về nhà nói chuyện với ba mẹ. Cái gì? Em nói gì chứ? Tôi cấm em không được nói gì hết. Nếu có nói phải là tôi. Anh có quyền gì mà ngăn cấm tôi chứ? Chúc mừng chúng ta đã sắp trở thành người dưng. Anh cũng sắp được sổ lồng Tôi cũng trở về trạng thái độc thân. Mừng quá đi. Mắt anh tròn xe nhìn cô chân chối. Lẽ nào những lời cô nói ra là thật? Bây giờ anh mới sực nhớ ra cái bản hợp đồng chết tiệt ấy. Đã lâu rồi anh chẳng nghĩ tới nó. Vậy mà hôm nay nghe cô nói ra anh mới giật mình thẳng thốt. Bản hợp đồng kết thúc. Cũng chính là lúc cô rời xa anh. chững lại mất vài giây, Hải Anh cất giọng buồn buồn. Em đi thật sao? Em mà đi là Uyên Thảo sẽ buồn lắm đấy. Mà thôi, khoan hãy nói chuyện này vội. Em ăn sáng đi, nay mệt cứ ở nhà nghỉ. Khi nào khỏe hẳn, tôi sẽ đưa em qua nhà ba mẹ. Đêm ấy cô lại cô đơn. Cái tên chết tiệt ấy vẫn không dám xé rào. Chỉ còn đúng hai ngày nữa là cô sẽ rời xa nơi này. Cô đã cho anh rất nhiều cơ hội. Nhưng anh đã không làm gì cả. Hai ngày nay, cô đều thấy bóng sáng người phụ nữ ấy ngoài cổng. Cô biết bà Linh và Hải Anh không cho cô ta vào. Nhưng nếu ngày nào cô ta cũng xuất hiện ở đó, thì đúng là khó chịu thật. Nhiều lúc cô cũng muốn đi ra mắng cho cô ta một trận vì đã làm đảo lộn cuộc sống của các thành viên trong gia đình. Xong, cô chợt nhớ ra mình chẳng là gì ở ngôi nhà này cả. Vậy thì... Cô có quyền gì mà nói chứ? Chỉ bằng mặc kệ. Sắp tới cô đâu còn ở đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Bản tình ca trong đêm của tác giả Việt Nga